Lì của tôi dễ thương hơn việc an gấp một trăm lần dễ thương nhất là nó rất khờ tôi dụ lúc nào cũng được không như việc an chơi đi trốn đi tìm cũng vậy tiểu ly rơi vô cảm bẫy của tôi hoài tôi nhắm mắt một hồi nghe nó hú liền mở mắt ra chạy đi tìm nhưng tiểu ly trốn kỹ quá chừng Tôi tìm tháo mồ hôi, sục sạo khắp các ngõ ngách, hốc hẻm mà chẳng thấy nó đâu. Y như nó chui đâu ở dưới đất á. Tìm cả buổi không được, tôi đứng giữa nhà năn nỉ. Mày hú thêm một tiếng nữa đi. Tôi mở mắt thào láo, miệng nhắc đi nhắc lại hai ba lần. Tiểu Ly vẫn im re.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 và ôm dò hét, âm lên. ôi trời ơi, gãy cẳng, gãy cẳng tao rồi. Tiểu ly trúng kế ngay, đàn nấp trong tủ nó tung cửa nhảy ào ra, mặt mày thất sắc. Cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Chỉ đợi có vậy tôi chỉ tay vô người nó, miệng cười đắc thắng. Bắt được mày rồi nghe. Tiểu ly vẫn chưa hiểu, nó cứ dòm lom lom xuống chân tôi, hỏi. Chân anh bị gãy hả? Gãy ở chỗ nào đâu Đưa em coi Tôi dơ chân lên Gãy đâu mà gãy Tao làm bộ Cho mày chui ra Vậy là mày thua rồi Bây giờ tiểu ly mới biết là Mình bị mắc lừa Nó dãy nảy Thôi em không chịu đâu Anh ăn gian quá à Tao ăn gian hồi nào mày Chứ còn gì nữa Tự nhiên anh la lên Là gãy giò gãy giò Tao có miệng Tao muốn la thì tao la chứ Mày nghe thì ráng chịu Cãi không lại tôi, Tiểu Ly ngồi bệt xuống đất. Tôi liếc nó. Mày nằm dạ phải không? Mày nằm dạ, tao nghĩ chơi. Nghe tôi dọa nghĩ chơi, Tiểu Ly hoảng hồn đứng bật dậy. Nó cầm tay tôi lắc lắc. Thôi, chơi tiếp đi mà. Tôi hất tay nó ra, làm mặt giận. Tao không chơi nữa đâu. Ai biểu mày kêu tao ăn gian? Ừm, um, thôi.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 Tiểu Ly! Tiểu Ly ơi! Tôi gọi hai ba tiếng mới thấy nó ló mặt ra khỏi cửa. Tôi ngoắc. Qua đây chơi tạc lon đi. Tiểu Ly lắc đầu. Không được. Em phải làm toán. Lát nữa đi. Mày xiên quá ha. Toán lúc nào mà không làm được. Qua đây chơi với tao mau lên. Nhưng Tiểu Ly vẫn không nhúc nhích. Nó đứng trước cửa ngần ngừ dòm sang. Thấy vậy...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 Đúng rồi! Lúc này, nó không còn đứng ngay trước cửa mà men ra ngoài mé hiên, sát về phía nhà tôi. Tôi khẽ liếc nó và nói trống trổng. Chơi thì ra chơi! Từ nãy đến giờ xem tôi biểu diễn, Tiểu Ly có vẻ háo hức muốn tham gia. Nó dợm chân, tính chạy ra mấy lần nhưng cuối cùng kềm lại được. Uhm, không được! Em phải làm toán Thái độ ù lì của nó khiến tôi nổi sùng Làm toán thì vô nhà đi Mày làm gì mà cứ sớ rớ sớ rớ đứng đó Em đứng coi chút xíu Rồi em chạy vô liền Thấy không lay chuyển nó được Tôi đạp chân lên cái lon hắn giọng. Mày nói xạo Bữa nay còn nghỉ hè Toán đâu mà làm hả Nghe tôi bảo nó xạo Tiểu Ly ứ một tiếng trong cổ họng. Ừ, mẹ em ra toán cho em làm. Mẹ biểu sắp khai trường rồi, phải ôm lại. Sao? Tưởng gì? Ôm lại? Ôm lại thì chừng nào ôm không được. Vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào mặt Tiểu Ly, thấy nó có vẻ nao núng, tôi bồi tiếp. Ra chơi chút xíu thôi, còn toán, lát nữa làm cũng được vậy. Không đủ nghị lực để nấn ná thêm nữa, Tiểu Ly chạy vụt ra. Nó nhe răng súng ra cười. Chơi chút xíu thôi hen Ừ, chút xíu thôi. Cái chút xíu của hai đứa tụi tôi kéo dài từ sáng đến tận trưa. Tôi và Tiểu Ly chơi quên trời quên đất. Đến khi mẹ nó kêu. Tiểu Ly, Tiểu Ly ơi, về ăn cơm đi con. Nó mới quản hồn ù té chạy về nhà. Chiều hôm đó tôi thơ thẩn ngoài sân cả buổi, chẳng thấy Tiểu Ly đâu. Tôi kêu tên nó mấy lần, cũng chẳng nghe nó đáp lại. Ngạc nhiên, tôi mon men qua nhà nó, đứng ngoài cửa sổ dòm vô. Tiểu Ly đang ngồi buồn xo so trên đi văn, nhát thấy tôi, nó tươi tỉnh hẳn lên và nhe răng cười. Tôi hỏi, giọng thì thầm. Ê, mày làm gì mà ở trong nhà hoài vậy? Hồi sáng, em không làm toán, bây giờ bị phạt. Phạt hả? Phạt làm sao? Thì mẹ bắt em ngồi trên đi văn cho tới giờ cơm, không được bước chân xuống đất. Vậy mẹ mày đâu rồi? Mẹ em nấu cơm ở dưới bếp á. Mày chạy ra chơi đi, rồi lát hồi chạy vô. Mẹ mày đâu có biết, ôi không được đâu, mẹ mà biết có thì chết. Thấy gì tôi mà nó bị phạt, bụng tôi đâm ra ấy nấy, tôi hỏi. Tao vô nhà ngồi chơi với mày, mẹ mày có la không? Ừm, um, em cũng không biết nữa. Thôi, vậy tao đứng đây dòm vô, mẹ mày lên thì tao bỏ chạy. <cười> Anh làm như ăn trộm vậy đó Tôi cũng cười Nhìn Tiểu Ly loay hoay trên chiếc đi văn Không dám thò chân xuống đất Tôi thấy thương thương nó thế nào Từ khi chơi với Tiểu Ly Đây là lần đầu tiên Lòng tôi tự dưng mềm như bún Việc an cũng làm tôi mềm lòng Không những mềm mà còn nát nữa Sau hai đợt kiểm tra thất bại Tự dưng tôi đâm ra thẫn thờ Mỗi lần nghĩ đến việc an Lòng tôi lại dậy lên một cảm giác Buồn bã pha lẫn giận dỗi Tôi ngâm thờ xuân diệu Hôm nay tôi đã chết trong người Và thấy tay chân sụi lơ Y như chết thật Đã vậy Hải gầy lại cứ đi theo tôi tò tò hỏi gặn Giờ sao mày? Sao là sao? Thì mày phải tính làm sao chơ. Tính cái con khỉ, tao chạy rồi đó, mày nhào vô đi. <cười> mày còn chưa ăn thua, tao thì nhầm nhò gì? Nhầm nhò hay không kệ mày, còn tao thì xin cứu. Giỡn hoài mày, tao giỡn hồi nào? Ê, hỏi thiệt nha, mày bỏ cuộc hả? Ừ, thiệt á. hãy gầy nhìn tôi lom lom. Ngồi im một hồi, nó nhún dài nói trọng. Yêu mà tự ái. <cười> tôi vặt lại. Tao tự ái hồi nào mày? Thì chứ còn gì nữa. Rồi nó dẫn lời của George Sen, Tự ái trong tình yêu, chẳng khác gì. Dụ lợi trong tình bạn. Lần này, tôi ngồi im không nói. Thấy tôi có vẻ chịu tiếp thu, Hải gầy làm tới. Ê mày, tao nói có đúng không? Không thể tránh né, tôi đành thở dài. Thì mày thử ở trong trường hợp của tao coi, quê thấy mồ. Thì thua keo này, tao bày keo khác, có gì đâu mày phải quê. Nhưng mà tao thấy khó quá mẹ ơi. Hải gầy lại dẫn lời của Nguyễn Bá Học để động viên tôi. Nghe nè, tình yêu khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông. Thấy nó sửa hai chữ, đường đi thành tình yêu tỉnh bơ, tôi không nhịn được cười. Tôi hỏi nó, ê mày, bữa trước hãy mở miệng là mày bàn ra, sao bữa nay mày bàn vô hăng hái quá vậy hả? Thì tao cũng không biết nữa, chắc tại tao có cảm giác việc an yêu mày. Tôi hừ mũi, chơi đòn gậy ông đập lưng ông. Mày dựa trên cơ sở khoa học nào mà nói vậy? Ờ, thì tao đoán. Chuyện tình yêu không thể đoán mò được nha mày. Hải gầy chẳng tỏ vẻ gì, lúng túng, nó nói tỉnh khô. Mày không biết gì hết. ở đây không cần cơ sở khoa học gì ráo chuyện tình cảm thì chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim thôi biết chưa cái thằng này nó quay một trăm tám mươi độ mà chẳng hề mắc cỡ tí ti nào tôi nhún dài mày á mày là đứa không có lập trường hè tao cần quá gì lập trường mày mày thành công là tao vui rồi cha mày tốt quá ha thì tao nói thiệt đó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 việc an yêu mày của nó lòng tôi tự nhiên ấm áp và khí thế hẳn lên thấy tôi chấp nhận nghề thầy dùi của nó hãy gầy khoái lắm nó hào hứng vạch ra một chương trình hành động dài dằng dặc và đầy quyến rũ nào là những lúc tôi lên bản trả bài nó sẽ quan sát Ánh mắt của Việt An, coi thử, Việt An chớp mắt mấy lần và nhìn trộm dung nhang tôi mấy cái. Mỗi cái kéo dài mấy phút. Rồi nào là những lúc tôi trò chuyện với Việt An, nó sẽ rình coi Việt An có cười với tôi không, cười mấy kiểu, cười lạnh lùng hay cười ấm áp. Rồi khi Việt An cười, nó còn phải nhận xét miệng và mắt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 Mày yên chí, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cái gì của César phải trả lại cho César. Việc an của mày thì phải trả lại cho tao. Ê mày, giỡn vô duyên mày. Ê ê, xin lỗi, xin lỗi, tao lộn. Hải gầy, bá vai tôi cười hề hề. Nhưng đúng như ông bà nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chúng tôi bàn bạc với nhau đã đời. Hôm sau đến lớp, chẳng thấy việc an đâu hôm sau nữa cũng vậy tôi hỏi hồng hoa sao việc an nghỉ học hai ngày nay vậy nó bệnh bệnh hả bệnh gì vậy cảm chiều nay ông đi thăm nó đi thấy tôi ngần ngừ hồng hoa lại hỏi sao đi không ừm uhm, tôi tôi ngại lắm có gì đâu mà ngại Nếu ngại thì đi với tôi nè Chiều hôm đó tôi theo hồng hoa đến nhà Việt An Nhà Việt An nằm trên một con đường nhỏ có khoảnh sân rộng đằng trước Ngay cổng có hai cây dừa cao thật cao trĩu đầy những trái Đi ngang qua tôi cứ lén lén nhìn lên sợ trái rớt trúng đầu Việt An đang quấn chăn ngồi trên giường thấy tụi tôi vô liền đứng dậy Tôi giơ tay Thôi thôi việc An Ngồi nghỉ cho khỏe à, Đừng có đứng dậy Nói xong tôi đặt mấy trái cam trên bàn Rồi ngồi xuống ghế Còn hồng hoa chạy đi pha nước Tôi nhìn việc An Thấy nó xanh xao hơn ngày thường Tôi đâm ra Thương nó ghê gớm Nỗi hận giận trước đây Bay dèo đầu mất Tôi dịu dàng hỏi việc An Đã Đã đỡ nhiều chưa Việt An đưa tay vuốt tóc Cũng hơi hơi Chắc ba bốn bữa nữa Mới đi học lại được m Mấy bữa nay Có ai chép bài giùm Việt An không Việt An không trả lời thẳng Câu hỏi của tôi Nó nhìn ra cửa sổ Nói lơ lửng Chừng nào hết bệnh Tôi mượn tập chép lại Chưa lo gì Như vậy là chưa có ai giành phần, tôi ấp úng đề nghị, à, à vậy thì vậy, vậy Việc An đưa cho tôi chép bài giùm cho. Vừa nói tôi vừa liếc chừng Việc An, trong lòng thấp thỏm sợ nó từ chối. Nó đã từ chối thẳng thừng những đề nghị của tôi bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này, Việc An tỏ ra dễ giải hơn. Chắc do bị bệnh nên sức đề kháng của nó yếu đi so với ngày thường. Dòm vẻ mặt căng thẳng gì chờ đợi của tôi, việc An mỉm cười. Tùy anh, nếu anh rảnh, vậy tức là việc An đã bằng lòng. Tôi hớn hở nhũ bụng, rảnh thì không rảnh, nhưng vì việc An thì từ bận tôi chuyển thành rảnh mấy hồi.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 Bữa đó tôi ôm chồng tập của Việt An về nhà như ôm chiến lợi phẩm, mặt mày hí hà hí hững. Hải gầy hay tinh liền chạy tới nhà tôi tham quan. Sau khi xăm soi mấy cuốn tập của Việt An, nó gật gù nhận định. Ừm, um, nếu không có một tình cảm đặc biệt, Việt An sẽ không cho mày chép bài giùm đâu. Tụi con gái thường rất kỹ trong việc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 Kể từ giây phút đó như một con ông thợ chăm chỉ, tôi lao vào chép bài đến rã cả tay. Việc an mới nghỉ có hai bữa mà tôi phải ngồi chép cả buổi trời. Nếu nó nghỉ thêm một tuần nữa, chắc tôi phải ngồi chép đến cựp xương sống. Nghĩ đến diễn cảnh đó, tôi đầm ngán, nên sáng hôm sau đến lớp, thay vì chép bài vô tập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 đi học dùm Việt An tập dở của tôi thì nhét kỹ trong cặp từ đầu giờ đến cuối giờ chẳng thèm lôi ra lấy một lần không về có một hôm cô Hường nổi hứng kêu tôi lên bảng trả bài sự ưu ái đầy bất ngờ của cô khiến tôi toát mồ hôi lạnh nấn ná một hồi chẳng biết làm sao tôi đành sách tập lên bảng trong bụng lo ngay ngáy Đúng như tôi nghĩ, vừa lật tập của tôi ra, cô Hường trố mắt. Bài học bữa trước đâu em? Tôi cắn môi không đáp. Cô lật thêm một vài tờ và lại kêu lên. Trời ơi, bài bữa trước nữa cũng không có, như vậy là sao? Em đi học, mà tại sao không chép bài hả? Ừ, dạ, dạ thưa cô, ờ, tại, tại, tại cái viết của em nó hết mực. nửa chân. Nhưng cô Hương lắc đầu tỏ vẻ không tin. Cô lặng lẽ kiểm tra tiếp cuốn tập bê bối của tôi. Đột nhiên cô nhíu mày. Sao kỳ vậy? Bài học thì không chép, lại chép bậy bạ cái gì đây? Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô Hương đã đọc to lên. lòng em như chiếc lá khoai đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu trời ơi cô hường đọc chưa dứt cả lớp đã cười rần rần có đứa nói bạn thư đang thất tình đó cô ơi một đứa khác oan oan đổ trà đá mới ra ngoài chứ, đổ siro kem thử coi tụi con gái nó đá bạo liền đổ vàng cũng không thèm nữa ha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 Từ lúc đó cho đến khi tiếng trống hết giờ gian lên, tôi ngồi học mà không dám nhìn ai kể cả hải gầy. Lần đầu tiên trong đời tôi lãnh zero, có phải vì việc an?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 Cháu giúp đỡ bạn Thư với Nghiên. Tiểu ly dạ, lý nhí trong miệng, nhưng trong vẻ mặt tươi hơn hớn của nó, tôi biết nó khoái cái nhiệm vụ kềm cặp tôi. Đợi cho mẹ tôi về rồi, tôi bảo nó. Mày ngon quá ha? Ngon gì đâu mà ngon. Vậy mà còn không ngon nữa. Mẹ tao biểu mày canh chừng tao đó. Ừ, uhm, đâu có. Canh chừng đâu mà canh chừng, mẹ anh chỉ biểu em giúp đỡ anh thôi. Giúp đỡ? <cười> giúp đỡ là sao? Thì, thì em cũng không biết nữa. Tao biết rồi, biết sao? Nói em nghe đi. Thì ý của mẹ tao á, là bữa nào tao làm biến chép bài, mày phải chép bài giùm tao. Giúp đỡ là vậy đó. sao ý của mẹ anh đâu phải như vậy vậy đó mày mẹ tao chứ đâu phải mẹ mày mà mày mà, mà, mày mày biết tiểu ly không chịu thua nó tuyên bố một câu xanh dờn khiến tôi rụng rời tay chân để chiều nay em về hỏi lại mẹ anh coi thử phải ý mẹ anh là như vậy không Thôi thôi thôi thôi đừng có hỏi nữa sao vậy sao đừng hỏi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 cục mực đen thùi lùi nòm giống hệt con rùi đang rầu rĩ tôi nóng tiếc bậm môi rẫy mạnh một cái cục mực như muốn chơi xỏ tôi nó văng ra và hớn hở đập bếp một phát vào giữa cuốn tập của tiểu ly bị bất ngờ tiểu ly giật mình kêu lên chết rồi kêu xong nó hoảng hồn lấy tay bậm miệng nhưng cô giáo đã nghe thấy Chuyện gì vậy Tiểu Ly? Lúc ấy cô rời bàn bước xuống chỗ hai đứa tôi, tôi xăm tái mặt mày. Tiểu Ly cũng vậy, nó ấp uống thưa. Dạ, dạ, không có gì đâu. Cô xoay cuốn tập của Tiểu Ly lại. Vậy mà không có gì, mực ở đâu dính vô đây? Tiểu Ly liếc tôi khiến tôi nín thở, nhưng... Tiểu ly không tố cáo tôi, nó quay nhìn cô giáo rụt rè đáp. Thưa cô, em lỡ tay làm rớt. Từ nãy đến giờ, em làm gì mà không chép bài hả? Thưa cô, mực lợt quá, em viết không được. Trong khi cô truy tiểu ly, tôi len lén gấp cuốn tập của mình lại và khoanh tay chặn lên trên.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 Tiểu ly bùi tai liền lấy mấy viên bi bỏ vào cặp. Về tới nhà chưa kịp ăn cơm, tôi đã nghe tiểu ly kêu om sòm. Anh Thư ơi, anh Thư, anh Thư! Tôi chạy ra cửa dòm sang. Gì vậy mày? Qua đây, qua đây lẹ lên! Tôi chạy qua, tiểu ly chỉ tay lên bàn. Anh coi kìa! Hóa ra, tiểu ly đã bỏ mấy viên bi tôi cho vào trong ly nước. Nó còn ngắt mấy bông cúc trước sân cắm vào ly. Tôi ngắm nghía một hồi rồi buộc miệng khen. Ờ, đẹp ghê ha. Dạ, đẹp quá chừng luôn. Sao mày không kiếm một cái lọ? Không có lọ, em bỏ vô trong ly. Ờ, thì bỏ vô ly cũng được. Nhưng cái ly lớn quá. Để bữa nào, tao đánh bi thắng nhiều nhiều, tao sẽ cho mày thêm vài viên nữa bỏ vô. Anh nhớ đó nghe. Nhớ chứ.